Trước 151, dịch thần chơi âm n h ư gì đấu đồng nhân là ai theo ta được biết lúc đầu rổ x ỉ kỳ d i n tiểu đội ung dung cũng sẽ bị ta đoàn diệt cũng là bởi vì mạ bi bởi vì nàng nguyên nhân để rổ x ỉ kỳ d i n tiểu đội một đường truy kích đến trước mặt của ta cũng là bởi vì mạ bi lúc đầu ta có thể bắt được nhì bị gì n ụ gì kỳ vì làng cắt nhiều tăng một con vi thú kết quả bị người nữ nhân này làm hỏng lần lượt hư đ ạ i sự của ta cuối cùng càng là muốn cùng ta đồng quy vô tận ngươi nói ta sẽ dễ dàng như vậy bông tha nàng sao dịch thần l ệ n h lùng nói rằng ngươi nằm mơ mạ b ỉ là chúng ta vân nhẫn trong anh hùng ta tuyệt đối sẽ không đem mạ b ỉ cha mẹ của giao cho ngươi dồ sỉ kỳ diên quất lệnh đều tại ta thực lực không đủ mạnh nếu không trước đây mạ b ỉ cũng không cần chết rồi ta tuyệt đối không thể để cho thương thế của ngươi hại hắn phụ mẫu nghe chưa đây chính là chúng ta vân nhẫn trả lời thuyết phục mạ bị là của chúng ta anh hùng cho chúng ta vân nhẫn lực chiến mà chết ta là không có khả năng đưa nàng cha mẹ của giao cho ngươi ngươi đem chúng ta vân nhẫn trở thành là cổ nổ hạ đám kia người không có cốt khí sao ngải dê âu cật nói tuy là hắn hận không thể lập tức cầm lại đệ tam giặc cả thi thể nhưng hắn tôn nghiêm xưng ơ của hắn khí tuyệt đúng không cho phép hắn làm như thế chúng mắt khuê khuê phía dưới một ít vì đạt được mục đích không cho nở thủ đoạn trưởng lão cao tầng cũng không dám bằng lòng nếu như lúc này đáp ứng người vân nhẫn còn dám vì làng mây đi quăng đầu ném lâu nhiệt huyết chính mình vì làng mây hy sinh kết quả lập tức bị làng mây đem chính mình cha mẹ của bán ai dám vào lúc này đáp ứng p h ò n g chừng sẽ lập tức bị còn lại vân nhẫn xé được rồi các ngươi như thế có cốt khí như vậy ta không thể làm gì khác hơn là nói gặp lại sau yên tâm con người của ta cơ bản tiết tháo vẫn phải có buôn bán không xả t h ầ n nghĩa ở mặc dù đang trong lòng các ngươi vì bảo vệ các ngươi lui lại mà chết trận đệ tam g i t cả thi thể không thế nào trọng yếu nhưng ta sẽ đem hắn mang về làng cắt sẽ lấy cả d ẹ t tang lễ nghi thức tới tự mình cho đệ tam g i t cả hạ táng dịch thần lời nói rõ ràng là rất có lễ nghi cũng rất nghiêm túc nhưng rơi vào vân n h ậ n trong thai cũng là biết bao trầm trọc đ ư ơ n g đương ra cả chết c ư nhiên cũng không thể trở về quy vân ẩn thôn chỉ có thể an táng ở khác n h â n thôn lấy người khác thôn ảnh hạ táng phương thức tới hạ táng đây là biết bao t r ầ m t r ọ c ga mấy ngày liên tiếp chiến đấu và chạy đi ta cũng mệt mỏi đêm nay ta cũng không đi cũng nhiều cho các ngươi một đêm thời gian suy nghĩ ta sẽ ở ngoài mười dặm cầu bên trên nghỉ ngơi một đêm nếu như sáng sớm ngày mai các ngươi cũng không tới tìm ta ta coi như các ngươi cự tuyệt dịch thần xoay người ly khai tất cả mọi người hận không thể lập tức xuống phía dưới cùng hắn liều mạng nhưng nghĩ tới dịch thần độc thân đi tới nơi này tuyệt đối là ảnh phân thân tới cũng liền thôi ở dịch thần xoay người ly khai thời điểm không ai chú ý tới là vài cái trưởng lão lướt nhau bọn họ là làng mây cao tầng con trung thành với đệ tam giải c a cũng là chuyên môn vì đệ tam giải c a xử lý một ít không thể gặp ánh mặt trời sự tình sự tồn tại của bọn họ tương tự với đ à n rộ can chỉ bất quá cùng đản r ổ chuyên môn cùng hổ cả đối nghịch bất đồng mấy người bọn hắn làng mây trưởng lão là nghe lệnh vu lôi ảnh vì dạ cả tất cả có thể nói là không cho nở thủ đoạn tồn tại dịch thần đang đùa âm mưu gì hắn thật chỉ là muốn cầm mã bì cha mẹ của tới cho h à giận sao thổ thay mặt c h o mày trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết dịch thần tốn hao lớn như vậy võ thuật dùng dạ cả để đổi mã bì cha mẹ của tuyệt đối không phải đơn giản như vậy còn có bọn họ không biết âm mưu ngươi thật đúng là đê tiện d ù n g ra ca đại nhân thi thể tới áp chế làng mây chỉ t i ế t suy nghĩ của ngươi chỉ có thể rơi vào khoảng không làng mây chắc là sẽ không bằng lòng như ngươi vậy vô lý yêu cầu ngươi lấy cho chúng ta làng mây vân nhẫn là cổ nổ hạ cao tầng như vậy không có cốt khí sao ở ngoài mười dặm cầu cái t r ư ớ c toàn thân bao phủ hát sắc đầu đành hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo là nam hay nữ bộ phận biện không ra được người hướng về phía bên người dịch thần khinh bị nói có phải hay không thực sự như vậy có cốt khí mỗi người một ý giống như những thứ này nhận thôn nói xong càng là đường hoảng sau lưng càng là tàng dơ nụ ừ a lệ dịch thân nói rằng đừng cho là ta bây giờ bị ngươi bắt được ngươi là có thể nhục nhã chúng ta vân nhẫn ngươi ở đây nhiều lời nửa câu ta lập tức tự xác. Hát sát hắc s á c đầu hoành người dùng một loại kiên quyết r ộ n g chứng kiến làng mây cự tuyệt đem mã bỉ cha mẹ của g i a o ra đây sau đó nàng nhưng là hết sức hài lòng chứng minh chính mình lựa chọn là không có cái neo tự sát sao ta tin tưởng ngươi có quyết tâm này dù sao như vậy sự t ì n h dọc theo đường đi ngươi cũng làm rất nhiều lần câu mười điểm một nếu như không phải ta nhiều lần ngăn cản ngươi cũng đi thấy đệ tam giác cả rất nhiều lần ta không lo lắng ngươi không có dũng khí tự sát chỉ lo lắng ngươi tự sát là hưởng phí thời gian mà thôi hơn nữa còn là ngu ngu xuẩn làm người tận trung mà thôi dịch thân thản nhiên nói Ngươi có ý tứ đấu đ ồ n g nhân thanh n m căng thẳng nàng thật sâu biết trước mặt người đàn ông này tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha lời nói của ta đối với ngươi mà nói là đáng giá hoài nghi đã như vậy còn không bằng chính ngươi dùng con mắt đi xem dùng lỗ hay nghe dùng tâm đi cảm thụ đi dịch thân nói ra qua đêm nay ngươi muốn rời đi nói ta sẽ không ngăn cả ngươi coi như ngươi phải đi về làng mây ta cũng không ngăn cả ngươi giữ được ngươi người, người. không giữ được lòng của ngươi mạnh mẽ đưa ngươi mang về xa ẩn thôn cũng bất quá là một cái bom hẹn giờ mà thôi ngươi thực sự thả ta đấu đồng nhân kinh hô ta nhưng là phá hủy ngươi kế hoạch ngươi sẽ không sợ chuyện ta hậu báo phục ngươi sao chỉ bằng ngươi dịch thần khinh thường nói ta hôm nay có thể thả ngươi ngày mai cũng có thể bắt được ngươi ta muốn để cho ngươi sinh ngươi sẽ sống để cho ngươi chết ngươi sẽ chết huống chi không làm như vậy lời nói ta còn có thể làm sao nhân tài như ngươi vậy ta không nỡ giết ngươi cũng sẽ không thật tình làm việc cho ta cường nữu dưa không ngừng không thả còn có thể như thế nào đấu bồng nhân trầm mặc ngươi thực sự là một kẻ đáng sợ cảm ơn dịch thân mỉm cười đã quên nói cho ngươi biết một việc ngoại trừ ta không cho là ngươi có cái này năng lực trả thù ta ở ngoài còn một nguyên nhân khác cái gì đấu bồng nhân hỏi bởi vì ngươi qua đêm nay ngươi không có trả thù ý nghĩ của ta coi như muốn trả thù đối tượng cũng sẽ không là ta dịch thần lộ ra nụ cười quái dị sau đó không để ý tới nữa trước mặt đấu bồng nhân hắn đến tội cùng là có ý tứ đấu bồng nhân nội tâm bỗng nhiên trong lúc đó tâm loạn như ma đứng lên vào lúc ban đêm bảy tám ca o y người xuyên quần áo màu đen ở dưới bóng đêm hoàn toàn thấy không rõ bóng người của bọn hắn đi tới cầu phụ cận ta liền biết các vị sẽ đến dịch thần từ trên một thân cây nhảy xuống tới cầu thả cầu vô tốt